Rồi cũng đến ngày tôi khăn gói ra thành phố chuẩn bị cho năm học lớp 10. Đúng như Hà Lan mô tả, thành phố đẹp nguy nga và lộng lẫy. Tôi tò mò ngắm nghía những đại lộ thênh thang, những tòa nhà cao vút, những cửa hàng bóng lộn và chất đống hàng hóa. Tôi như thằng ngố khi đứng trước các bảng điện nhấp nháy muôn màu của các rạp chiếu bóng và các vũ trường. Sau vài ngày đi dạo quanh thành phố, tôi chắc chắn rằng nó giàu sang hơn cái làng nghèo khó của tôi gấp hàng tỷ lần. Tuy nhiên, tôi không chắc chắn rằng nó có đẹp hơn làng tôi hay không. Nó ồn ào quá, lại lắm rác rến và bụi bầm, điều không hề có ở làng đo đo. Thành phố vắng bóng những cây xanh, ở trên cao bầu trời bị chi cắt thành từng mảnh nhỏ, và tầm mắt tôi luôn luôn bị chặn lại bởi những giấy cột điện. Ở thành phố khó lòng nhìn ngắm những đám mây bay, những đêm trăng sáng. Tôi không thể nào bắt gặp vẻ rầu rỉ huy hoàng của mặt trời lúc giả từ trời xanh. Đó là những điều Hà Lan không hề nhắc tới khi kể với tôi về thành phố. Tôi không ở chung với cậu Thịnh. Cậu Thịnh ở nhà chị nhường, nhà chỉ nhường rộng mà hóa chật. Phía trước là cửa hàng, phía sau là nhà kho. Thỉnh thoảng tới chơi tôi vẫn phải lan lỗi giữa những cây vải chất thành từng đóng, choáng hết lối đi. Tôi ở trọ nhà cậu huấn Cậu huấn là anh ruột bác gái tôi. Xác ra tôi với cậu chẳng bà con gì, nhưng tôi vẫn gọi cậu bằng cậu. Tôi bắt trước chị Nhường. Nhà cậu Huấn rất giàu, cậu có cửa hiệu thúc tay. Phật tiên thấy nhà cậu sang quá, tôi không dám ở. Nhưng bác tôi nằm nạc dẫn tôi đến đó. Bác trấn an tôi. Cậu Huấn giàu nhưng sống giản dị, lại biết trọng kẻ sĩ. Tôi chỉ là cậu học sinh lớp 10, nhưng bác tôi vẫn liệt tôi vào hạng kẻ sĩ. Và bác dắt tôi đến ra mặt cậu Huấn. Tôi ở trò nhà cậu Huấn từ đó. Cậu Huấn có 3 người con, nhỏ nhất là thằng Liêm đang học lớp 7. Chị kế thằng Liêm là nhỏ Mai, bằng tuổi tôi. Nhỏ Mai học lớp 9, nghỉ ngang ra ngoài bán hiệu thuốc tây chuẩn bị làm bà chủ tương lai. Lớn nhất là Dũng, bạn bè gọi nó là Dũng Thanh Lâm. Thanh Lâm là tên hiệu thuốc của cậu Huấn, Dũng không thích tên đó. Nó bảo nghe giống cái kẻ lương, Dũng tự đặt biệt hiệu cho mình, Dũng Marcel và bắt chước cho Marcel nó thường nhún nhảy và rên rỉ hát. "Thôi, em đừng khóc. Em đừng khóc, đừng khóc nữa làm gì? Nghe muốn chết." Dũng lớn hơn tôi 3 tuổi, nhưng trên giấy tờ nó bằng tuổi tôi, nó phải khai sụt tuổi để trốn quân dịch. Dũng hát hay, nhảy giỏi, nhưng học dở Mãi vui chơi đàn đúng, nó quản sách vở vào xó nhà, chấp nhận ở lại lớp nhìn đời trôi qua. Vì vậy khi vào lớp 10 Tôi học chung lớp với nó, ngay hôm đầu tiên cậu huấn đã bảo tôi, cậu nghe nói cháu học giỏi, có gì cháu chỉ cho thằng Dũng với, nó lười lắm. Tôi gật đầu, tôi nhận lời với cậu huấn nhưng tôi chẳng làm tròn, Dũng là chú lười, đúng như cậu Hứng nhận xét. Mỗi lần tôi kêu nó học, nó đều lãng đi chỗ khác, nó chỉ khoái mỗi cái khoản copy ở lớp, tôi và nó ngồi kế nhau, nó chép bài của tôi tha hồ. Nhờ có tôi, lần đầu tiên Dũng không phải học đúc lại lớp 10. Cuối năm nó hí hững khoe với cậu huấn nó được lên lớp. Cậu huấn mừng lắm, và cậu cảm ơn tôi rối Cậu tưởng tôi đã cải tạo được thằng Dũng. Dũng chẳng lo học, nó thường tụ tập với những đứa nhà giàu khác thành một băng, và rủ nhau phóng xe Honda ào ào trên phố, hoặc chạy đua ra tận ngoại ô. Nó chơi bi già rất thiền nghệ. Tôi đã từng lát mắt khi xem nó biểu diễn những cú đánh gomby cực khó. Nó cũng mê đàn hát sướng. Trong phòng của nó có hai cây guitar điện và một bộ trống. Ngày nào đám bạn của nó cũng kéo tới chơi nhạc ầm ĩ, khiến tôi không tài nào học bài được. Những lúc đó, tôi phải ôm tập xuống phòng nhỏ Mai và thằng Lim ngồi học. Hôm mới dọn đến, thấy trong hành lý của tôi có cây guitar, Dũng nhao mắt hỏi: "Mày cũng chơi đàn nữa hả?" Tôi cười cười, Dũng nói: "Mày đàn nghe coi." Tôi đàn, Dũng chăm chú nghe và chê: Cậu điển quá! Tôi không hiểu. cổ điển là sao? Là... là nhà quê. Câu nói của Dũng khiến tôi đỏ mặt. Tôi buông đàn xuống ngồi im. Dũng chẳng thèm để ý đến vẻ sườn sùng của tôi. Nó bước lại góc phòng. Cầm lên cây guitar điện, hy hoái so dây. Dũng dạo tưng tưng vài nốt, rồi nhìn tôi hỏi. Mày biết chơi trống không? Thấy tôi lắc đầu, Dũng khẽ so vai. Rồi nó bắt đầu hát bản... Beautiful Sunday. Dũng vừa hát vừa lắc người hệt như những ca sĩ biểu diễn trên tivi. Giọng nó khá hay, vang và ấm. Trước một khán giả quê mùa và ngờ nghệch như tôi, Dũng cao hứng hát liền tù tì ba bài là rồi Alin. Hát xong nó hỏi tôi: "Hay không?" Tôi gật đầu: "Hay." Dũng khoái lắm, nó vỗ vai tôi: "Nếu mày thích" Tao sẽ kéo mày vào chơi chung với bọn tao Dĩ nhiên tôi từ chối Dũng hát hay Những bản nhạc cũng hay Nhưng tất cả chẳng ăn nhập gì đến tâm trạng của tôi Tôi thích những bản cổ điển của tôi hơn Chúng đánh thức trong tôi Những kỷ niệm xôn xao của làng quê yêu dấu Chúng thủ thị với tôi Về tình yêu thầm lặng Chúng luôn luôn hướng về người tôi thương Người tôi thương ở nhà bà cô Cô Hà Lan là người chị cả Trong dòng họ Sau cô đến ba Hà Lan, rồi mới đến ông chú chạy xa đò. Họ hàng bên nội Hà Lan hầu hết đều đi làm ăn xa. Chỉ có ba Hà Lan lỡ là lại làng. Chồng cô là thương gia cỡ lớn, chủ hãng sản xuất vỏ xe ô tô. Nhưng hai vợ chồng lại không có con. Khi Hà Lan ra thành phố học, đến ở nhà cô, hai vợ chồng mừng như bắt được vàng. Hà Lan ở nhà cô y như ở thiên đường, đồ ăn thức uống, áo quần giày dép các tiền tiêu vật Hà Lan không thiếu một thứ gì và cô chịu chuộng Hà Lan như chiều chuộng một thiên thần bạn Hà Lan cũng được cưng lây mỗi lần tôi đến chơi cô đón tôi như đón quý khách cô đưa bánh biscuit mời tôi ăn có bỏ tủ lạnh khui coca-cola bắt tôi uống tôi xấu hổ chính người cô làm như tôi chết đói chích khác đến nơi biết tôi ngưỡng Hà Lan cầm bánh nhấ vào tay tôi dỗ như dỗ con nít ngàn ăn đi đừng ngại Không phải tôi ngại, nhưng tôi cảm thấy không được tự nhiên. Căn phòng khách sang trọng này hình như không thích hợp đối với tôi. Tôi cảm thấy lúng túng và gò bó khi phải ngồi vào chiếc cái bành to tướng. Tôi thích như ngày xưa hơn. Mỗi lần đến chơi nhà lan, chúng tôi thường ngồi bên nhau trên những khúc gỗ đặt dưới vàng thiên lý. Giữa khung cảnh đơn sơ mà gần gũi đó, chúng tôi trò chuyện với nhau thoải mái và thân mật biết bao. Còn ở đây, mọi chuyện đâm ra khác hẳn. Tôi nói năng cứ ngượng nghiệu thế nào, nhìn những chùm đèn lấp đánh treo lơ lửng trên trần nhà, và những dãy tủ kính sang trọng cây dọc tường, tôi sụi lơ hết muốn nói chuyện. Những câu chuyện mà tôi định nói, những câu chuyện về phiên chợ làng, về mùa thị chính, về những buổi chiều lan lỗi trong rừng tìm bông dữ dẻ, tỏ ra chẳng thích hợp gì với khung cảnh tráng lộn này một chút nào. Chúng trở nên lạc lỏng làm sao. Những lúc như vậy, lòng ngồi lạnh. Tôi ăn qua loa vài miếng bánh Rồi vội cáo từ Cô Hà Lan đưa tôi ra đến tận cửa Và dặn Ngày mai cháu đến chơi nhé Tôi gặp đầu Và ngày hôm sau tôi chẳng đến Tôi thích gặp Hà Lan ở ngoài phố hơn Từ hồi lên lớp 10 Tôi và Hà Lan không còn học chung trường như trước Hà Lan học trường nữ Toàn con gái Chiều chiều sau giờ tăng học Tôi thường đạp xe qua trường Hà Lan Đứng lóng ngóng trước cổng đợi nó ra Hồi đó không chỉ mình tôi đứng ngạch mặt trước cổng trường con gái vào mỗi buổi chiều, có cả khói đứa lẫn vẫn như tôi, mặt đứa nào đứa nấy lắm lét như kẻ trọn. Trường nữ giờ tan học là một kỳ quan đối với bọn con trai chúng tôi. Mãi về sau này, tôi vẫn không thể nào quên hình ảnh thơ mộng của những tảo trắng lưỡng lờ trôi ra khỏi cổng trường như một dòng sông nghi ngút xương mù. Dòng sông ảo ảnh đó đã có một thời cuốn theo nó bao nhiêu mắt nhìn ngây ngấp, những mối tình vẫn vơ và thầm lặng. Đã sản sinh ra bao nhiêu thi sĩ và những kẻ viết tình ca nổi tiếng và vô danh của cuộc đời. Tôi trong mắt về phía cổng trường giáo giác nhìn, tìm Hà Lan giữa một biển áo trắng mênh mông, chẳng khác nào tìm một hạt cát giữa đại dương. Nhưng bằng lòng kiên trì không mệt mỏi, cuối cùng bao giờ tôi cũng tìm ra hạt cát của tôi, và bao giờ tôi cũng nhìn thấy nó trước khi nó nhìn thấy tôi. Và chỉ cần nó liếc tôi cười một cái, bao nhiêu mệt nhọc của tôi trong lúc chờ đợi bay biến đau mất. Tôi lặng lặng đạp xe theo Hà Lan cách một quảng xa. Xuống một chặng đường dài, Hà Lan đạp xe lưỡng tưởng phía trước. Tôi lẻo đảo phía sau, y như hai kẻ xa lạ. Chưa rời xa trường nữ, tôi chưa dám tiến lên đi song song với Hà Lan. Tôi đã nghe tụi bạn cùng lớp kháo nhau đủ chuyện về nữ sinh trường này. Chuyện nào cũng động trời. Nào là chuyện tuổi trường nữ vắt Quốc đánh nhau với tụi nam sinh trường Hoàng Diệu. Chiếc quốc nào của tụi nó cũng đóng đinh lỡm trộm, phan trúng là tác đậu. Đánh nhau một hồi tụi hoàng Diệu chạy bắt dò lên cổ. Nào là tụi nó từng nắm tay dân hàng ngang trước cổng trường, chặn một đám lính biệt động quân lớn ngớ đi qua đó, đòi tịch thu mấy chiếc mũ nâu làm kỷ niệm. Trước bày nữ quái dữ dặn này, mấy tay lính biệt động xuống ống đầy mình nhũng như con chi chi, đành bỏ nón chạy lấy người. Tôi không biết hư thực ra sao, nhưng nghe riết, Các mỗi giai thoại rùng rợn kiểu đó, tôi đâm ngán. "Tôi bạn còn dọa, đứa nào vô phúc đi ngang trường nữ một mình coi như đi vào tử địa." "Tôi không muốn đi vào tử địa, tôi chỉ đến đón Hà Lan vào những lúc đông người và trên đường về đợi cho Hà Lan đi thật xa, đến lúc nó rẽ ngoặt vào góc phố, tôi mới giấn xe lên. Tôi không dám đuổi theo Hà Lan ngay, còn vì một lẽ khác, tôi sợ gặp Cô Thịnh. Cô Thịnh học chung trường với Hà Lan, Lớp 12 cô đã bắt gặp tôi lang thang ở đây một lần. Lần đó, tôi giật bắn người khi đang đuổi theo Hà Lan thì bóng nghe có tiếng gọi sau lưng. Ngạn ơi, ngạn đi đâu đó? Tôi quay lại và nhận ra cô Thịnh. Tôi dừng xe ấp uống đáp. Ngạn đi chơi. Cô Thịnh nhìn tôi nửa tin nửa ngờ. Đi chơi mà đi một mình. Tôi lúng túng chỉ tay về phía trước. À, ngạn đi với thằng bạn cùng lớp, nó chạy đằng kia kìa. Cô Thịnh nhìn theo tay chỉ của tôi. Cô không biết trong đám bồng con trai đang chạy xe giữa đường là có đứa nào bạn của tôi không? Nhưng cô không hỏi. Cô chỉ cười. Chơ không phải ngạn đang chạy theo cô bé nào à? Tôi đỏ mặt. Đâu có. Tôi chối biến. Tôi không muốn cô Thịnh biết chuyện tình cảm của tôi với Hà Lan. Từ ngày tôi nhận ra khoảng cách giữa tôi và cô, tôi không muốn tâm sự với cô nữa. Tôi thấy xấu hổ. Còn cô sau lần đó, cô cũng không bao giờ hỏi thăm về cô bé của tôi. Không hiểu cô đã biết gì chưa? Lần đầu tiên tôi đến đó Hà Lan. Khi thấy tôi cả tiếng đồng hồ sau mới đạp xe lên, Hà Lan ngạc nhiên hỏi. Ngạn hư xe hả? Đâu có. Sao bây giờ ngạn mới tới? Hà Lan thấy ngạn từ nãy. Tôi sợ bạn của Hà Lan chọc. Tụi nó không chọc đâu. Tôi liếm môi. Tôi không biết. Tôi nghe người ta nói học sinh trường nữ ghê lắm. Gai sao? Tôi kể cho Hà Lang nghe những chuyện tôi nghe được về học sinh trường nữ, nghe xong Hà Lang mỉm cười. Người ta bè đó, tôi bạn Hà Lang hiền thấy mồ. Hà Lang nói, tôi tin ngay. Tôi chưa thấy học sinh trường nữ dở trò gì gớm, chỉ toàn nghe tin đồn. Tôi không tin ngôi trường dịu dàng mà cô Thịnh và Lang đang theo học lại đầy rẫy nguy hiểm như tụi con trai vẫn hay kể. Dù vậy, mỗi lần đến đón Hà Lang, Tôi vẫn đi tục lại đằng sau nó suốt một chặng đường dài. Tôi quen vậy, tôi sợ cô thịnh nhìn thấy. Thường tôi đưa Hà Lan về tận nhà, nhưng tôi không vào. Tôi ngồi trên xe cười với Hà Lan và đợi cho nó đi khuất sau cánh cửa, tôi mới lứng thửng đạp xe đi. Hà Lan ít về làng. Dù chú nó chạy xe trên tuyến đường nói liền thành phố và huyện Lỵ mỗi lần tôi rủ nó, nó đều bảo bận ở lại học thêm. Hà Lan có học thêm thật. Nhưng nó phải vì vậy mà nó không có thời giờ về thăm làng hay không, thì tôi chẳng rõ. Không có Hà Lan, tôi về làng một mình. Tháng nào tôi cũng về. Tôi ngồi xe đò ngủ gà ngủ gần. Hơn nửa ngày trời, xe mới về đến huyện. Từ huyện tôi đạp xe về làng. Trên con đường năm nào, tôi và Hạ Lan vẫn thường đi bên nhau những chiều thứ bảy. Con đường cũ chẳng có gì thay đổi. Chạy dọc hai gan đường vẫn những cây bông gòn cao phúc. Những cây cao tây nơi chú ẩn của những con cánh qu tuyệt đẹp những cây sầu đông sơ xác và những hàng rào dâm bụt đỏ trói xa hơn nữa là những cánh đồng rập rờn sóng lúa màu xanh trải dài đến tận lưỡi tre xa cảnh vật vẫn thế chỉ khác là chiều nay trên đường về dằn giặc chỉ có mình tôi lặng lẽ đạp xe đi đi ngang rừng sim tôi không gá dù tim tôi đập từng hồi rộng rã tôi sợ kỷ niệm nếu chân tôi Tôi sợ ngồi một mình giữa rừng sim lòng tôi sẽ ngập đầy lá rụng. Hôm đầu tiên về làng, tôi ngạc nhiên thấy làng tôi khăn khác Mọi vật vẫn ở nguyên chỗ cũ, nhưng khoảng cách giữa chúng dường như có ai đó thu ngắn lại. Tôi đi từ giếng cây dúi về chợ đo đo, thấy đoạn đường sao mà ngắn mũi, một chốt mắt đã tới nơi. Khoảng cách giữa chợ đo đo và nhà tôi cũng vậy, gần nhau đến buồn cười. Tôi nhìn vào chợ, thấy chợ bé đi nhiều. Cây bàn già không còn cao ghê gớm như tôi hẳn tưởng. Mới đi khỏi làng có mấy tháng, khi trở về tôi như người khổng lồ trong câu chuyện bà kể. Nếu bà còn sống, hẳn tôi sẽ hỏi. Bà ơi, ai đã thu nhỏ làng mình lại hả bà? Hẳn là bà sẽ đáp. Không ai cả cháu ạ, tại vì cháu lớn lên đó thôi. Khi lớn lên, người ta thường thấy mọi thứ dường như bé đi. Nhưng bà tôi đã không còn để tôi hỏi và nghe bà âu yếm trả lời. Tôi chỉ nghe thấy cuộc giận trò kia trong trí tưởng tượng của tôi thôi. Mỗi lần về làng, tôi chỉ chơi được 2 ngày. Tôi dành một ngày để đi thăm thầy cô và bạn bè tuổi nhỏ. Thầy Cải đã nghỉ dạy hẳn. Cô Thông vẫn chỉ lớp 3 và vẫn còn than khóc giữa giờ học. Lớp vỏ lòng của thầy Phú vẫn đông trò và cũng giống như bọn tôi hồi trước, lũ nhóc sau này bị thầy phạt nhảy cốc vào người. Đến trường thăm thầy Phú Ngoài nhìn về cuối lớp, chỗ ngày xưa tôi và Lan ngồi học cạnh nhau, lòng tôi không khỏi bân khuân tiếc nhớ. Tôi đứng trước cổng vườn ông của Hoành, bồi hồi nhìn cái thị năm nào. cái thị vẫn như xưa, nó chẳng chịu già đi dù dưới gốc ngập đầy lá trùng. Những cây thị vàng nằm lẫn trong đám lá chắc đã bị bọn học trò trường thầy phu nhặt đi hết rồi. Lát nữa đây, sau giờ học, hắn sẽ có đứa dán những mảnh vỏ thị lên bàn để tưởng tượng đó là hoa quỳ, hoa khúc khi tôi hỏi nhỏ, lòng tôi sao xuýt. Tôi bước một chiếc hoa lồng đèn cảnh hàng rào, ngậm lên môi và rảo bước về nhà. Bao giờ về làng, tôi cũng đến chơi nhà Hà Lan. Có khi tôi ở đó trọn ngày, tôi lôi quay làng trong góc nhà ra, lôi vào bếp nấu và trong khi chờ quay chín, tôi lao lên nằm đọc sách, mùi khoai chín dễ biết thơm lức mũi. Nhưng lắm khi nằm đưa, đưa trên võng, gió ngoài hè thổi mát rượi, tôi ngủ khì. Khi giật mình thức dậy, khoai đã cháy khét Mẹ Hà Lan vẫn đãi tôi món canh nấu bằng hoa thiên lý. Canh ngon mà sao tôi nuốt không trôi. Nhìn tô canh quen thuộc, bỗng dưng tôi nhớ Hà Lan quá chừng. Nỗi nhớ khiến cổ tôi như nghẹn lại. Tôi vừa ễ và cơm, vừa trả lời những câu hỏi của mẹ Hà Lan. Bao giờ bà cũng trò chuyện trong bữa ăn. Bà thích vậy. Nhưng lần này mẹ Hà Lan không kể về chuyện ông tôi đã cứu bà như thế nào nữa. Mà bà hỏi Sao cháu không rủ Hà Lan về chơi Giọng bà buồn buồn Tôi không dám nói là tôi có rủ Nhưng Hà Lan không về Tôi chỉ đáp Hà Lan bận học thêm bác ạ Mẹ Hà Lan nhìn tôi Còn cháu thì sao Cháu không bận học thêm à Câu hỏi có vẻ gì trách móc Khiến tôi bối rối Tôi đáp giọng lúng túng Cháu cũng có học Nhưng cháu học ngày khác Mẹ Hà Lan không hỏi nữa bà nhìn ra ngoài sân nắng vẻ xa vời. Tôi thầm hỏi bà đang nghĩ ngợi điều gì, bà có nhớ Hà Lang như tôi đang nhớ hay không? Rất nhiều năm về sau này, tôi thường tự trách tại sao hồi đó tôi không nói thẳng với Hà Lang là tôi yêu nó. Nếu tôi nói ra điều đó, hẳn cuộc đời của chúng tôi sẽ rẽ sang hướng khác, sáng sủa hơn và ít cay xát hơn. Nhưng thời gian càng lùi xa, tôi hiểu rằng điều đó thật ra không cần thiết như tôi nghĩ. Tôi đã viết những bản tình ca và hát chúng lên, đó là lời tỏ tình của tôi. Trong những ngày tháng đó, Hà Lan đã nhìn thấu đáy lòng tôi như người làng đo đo, nhìn thấu những viên sỏi phơi mình với dòng suối lá vào những mùa nước cạn. Vậy thì tôi cần gì phải nói ra những điều mà không còn lại bí ẩn với cả hai đứa tôi? Và liệu có gì nếu tôi nói với Hà Lan rằng tôi yêu nó, và được nghe nó nói nó cũng yêu tôi, khi mà tất cả những điều đó đều có thể thay trong một sớm mai nào? và lại đã muốn mất một năm, nếu tôi định làm cái chuyện tỏ tình ngớ ngẩn đó, năm lớp 9 thuận lại hơn nhiều. Nếu muốn, tôi có hàng đống cơ hội. Năm lớp 10 mọi chuyện đã khác. Tôi không thể vừa chạy xe vừa đã mắt canh chừng cô Thịnh, lại vừa nói yêu Hà Lan. Tôi cũng không thể hé môi một điều gì trong phòng khách sang trọng ở nhà cô Hà Lan. Hơn nữa, tôi rất ít đến đó, ngược lại Hà Lan cũng chẳng đến tôi. Từ hồi tôi ở trọ nhà cậu Huấn, Nó chẳng ghé thăm lấy một lần. Hà Lan không ghé, tôi càng mừng. Nhà cậu Huấn tuy không sang bằng nhà cô Hà Lan, tôi vẫn thấy tù túng và lạc lỏng. Tôi không muốn bạn bè đến đó chút nào. Chỉ có gần đây Hà Lan mới ghé một lần. Đang ôn thi cuối năm, thiếu tài liệu nó đến hỏi mượn cuốn L'Arc de Conjonger. Hôm đó tôi đang ngồi học bài. Bỗng thấy thằng Dũng thò đầu vào. Ai đang tìm mày kìa? Ai vậy? Dũng nháy mắt một con bé sinh thực sinh. Tôi bước ra cửa và ngạc nhiên khi nhìn thấy Hà Lan. Hà Lan đi đâu vậy? Tôi bồi hồi hỏi. Hà Lan đi mượn sách. Sách gì? Cuốn uh, Learch con Junger. có không cho Hà Lan mượn đi? Tôi gật đầu. Có, Hà Lan đợi chút tôi vào lấy. Ý tôi không muốn mời Hà Lan vào nhà, nhưng thằng Dũng đứng bên cạnh lại phá bĩnh, nó líp tôi Sao cô mời khách vào nhà chơi mày? Rồi không đợi tôi trả lời, Dũng quay sang Hà Lan niềm nở. Hà Lan vào nhà chơi đi. Thôi Hà Lan đứng đây được rồi. Hà Lan đáp với vẻ bảng lãng. Dũng vẫn khăng khăng. Ai lại đứng đây, tới chơi đứng ngoài cửa coi sao được. Không biết làm sao, Hà Lan đành bước vào nhà. Tôi chạy lên lầu lấy sách đem xuống, thấy Dũng và Hà Lan đang trò chuyện vui vẻ ở phòng khách. Cả hai đang nói về các bản nhạc thời thượng và các điệu nhảy đang thịnh hành. Toàn là những đề tài tôi mù tiệp. Hà Lan nói chuyện một cách say xưa, dường như nó quên mất nó tới đây làm gì. Tôi cầm cuốn sách lóng ngóng trên tay, không biết có nên đưa cho Hà Lan hay không, tôi sợ làm nó cục hứng. Thế là tôi ngồi xuống bên cạnh đợi. Mãi đến lúc ra về, Hà Lan mới chật nhớ tới mục đích của nó, nó chia tay về phía tôi. Sách của Hà Lan đâu? Tôi lặng lẽ đưa cuốn sách cho nó, Hà Lang cầm lấy cuốn sách và mỉm cười nhìn tôi, ngáng cho Hà Lang mượn lâu lâu chút nghe. Tôi gật đầu, dũng bước lên trước tôi, giành tiếng Hà Lang ra tận cửa, nó làm như Hà Lang là bạn nó. Tự nhiên tôi thấy buồn buồn, tôi chẳng buồn dũng mà buồn Hà Lang. Nó đến đây chẳng thèm nói chuyện với tôi, nó chẳng hỏi thăm về làng quê, nó bỏ tôi ngồi một mình, trong khi tôi có biết bao điều muốn nói với nó. Tôi muốn kể với nó rằng thầy cải đã nghĩ vậy thầy ở nhà đi câu và đang dõi sống qua ngày. Tôi muốn kể với nó về cơn gió dữ vừa thổi qua làng tháng trước, suýt sâu ngã cây bàn già giữa chợ, và đã thổi đi đâu mất những tổ chim trào màu trên ngọn tre sau nhà nó. Và cả mẹ nó nữa, tôi cũng muốn nói về chuyện mẹ nó chờ nó về ăn khoai lang luộc ra sao. Nó không về, mẹ nó định phải cắt khoai đem phơi khô để dành tháng này qua tháng khác. Nhưng tôi chẳng nói được gì Những câu chuyện của tôi cứ hoài hoài ấp ủ Dũng quay vào gập gù nhìn tôi Mày có công bạn dễ thương ác Tôi chỉ cười Dũng lại hỏi Bồ mày hả? Tôi chú ghét chữ bồ Tôi thích chữ người yêu hơn Nhưng tôi cứ gặp đầu đại Tôi có linh cảm nếu tôi không thừa nhận điều đó Dũng sẽ không buông Hà Lan Nhưng Dũng trân tráo hơn tôi nghĩ nhiều Nó nháy mắt ranh mẳng Mày nhường nó cho tao đi Tôi lại cười, không cười thì biết làm gì. Dũng bước lại gần, đặt tay lên vai tôi. Đồng ý hát. Tôi ngước lên nhăn nhó. Anh nói nghe kỳ cục quá. Dũng lớn tuổi hơn tôi, lại là vai anh của chị Nhường, nên tôi vẫn gọi nó bằng anh, mặc dù tôi ngán nó tới tận cổ. Trước thái độ khó chịu của tôi, nó thẳng nhiên nhúng vai. Có gì đâu kỳ cục, tại tao thấy nó có vẻ khoái tao hơn là khoái mày. Dòng điều trình thường của Dũng khiến tôi tự ái đỏ mặt Tôi nói cố giữ giọng bình thản Nếu anh thấy vậy thì anh có việc Dũng hí hững Vậy là mày chịu rồi ha Ở đây không có vấn đề chịu hay không chịu Tôi nói Nếu quả thật Hà Lan thích anh Thì đó là quyền của cô ấy Tôi chịu hay không chịu liệu có ý nghĩa gì Dũng nắm chặt tay tôi lắc lắc Tốt Mày xứng đáng là một thằng đàn ông Nói xong nó bỏ đi mất Tôi ngồi lại buồn nản vô cùng, vũng vai anh, nhưng nó cũng như bạn tôi, thế là từ nay tôi mất một người bạn. Chiều hôm sau tôi lộc cọc đạp xe đến trường Hà Lan. Đúng như tôi nghĩ, Dũng đã có mặt ở đó. Dũng đi chiếc Yamaha đỏ, diện kẽn từ đầu tới chân. Mắt đeo kính râm dù trời chiều nhạt nắng. Khi tôi tới, Dũng đang ngồi trong quán nước trước cổng trường, mắt đăm đăm nhìn về bên kia con đường nên nó không trông thấy tôi. Tôi tách ra vào lề. Ngồi nếp sau một xe nước mía Tôi muốn xem thử nó dở trò gì Lát sau Hà Lan ra Nhát thấy Dũng Hà Lan tỏ vẻ ngạc nhiên Nhưng sau đó nó lại nhoảng miệng cười Tự dưng tôi thấy lòng mình nhói buốt Tôi tự nhủ Một nụ cười thì đâu có ý nghĩa gì Nhưng ý nghĩ đó chẳng giúp tôi thanh thản chút nào Hà Lan không nhìn thấy tôi Nó thông thả đạp xe đi Dũng vội vàng phóc lên chiếc Yamaha Nổ máy rượt theo Hà Lan đi xe đạp nên Dũng không phóng nhanh được, nó chạy rề rề bên cạnh, nó mưu toan chiếm chỗ của tôi. Tôi chạy một mình phía sau buồn thiu buồn thiu, trước mặt tôi là một đám nữ sinh nghịch ngợm đang chạy dàn hàng ngang giữa đường, nhờ lấn khuất do những táo trắng, tôi không bị Hạ Lan và Dũng phát hiện, dù cả hai thỉnh thoảng vẫn ngoái cổ lại nhìn đằng sau. Tôi cứ lảo đảo bám theo như thế, vừa đạp xe vừa tự nguyền rủa hành động lố bịch của mình. Tôi bảo tôi, đụ cái họ làm gì? Đây chỉ là trò tán tỉnh lăng nhăn của thằng Dũng. Có gì phải tắt thẩm lo âu? Nghĩ vậy, nhiều lúc tôi muốn bỏ về quách, nhưng tôi không điều khiển được tay lái của mình. Tôi vẫn cứ lẳng nhẳng bám theo, hoang mang và buồn nản. Về tới nhà cô Hà Lan, Dũng và Hà Lan chia tay nhau. Khi Hà Lan quốc xa cánh cửa, tôi thở vào và quay xe về. Tôi đã thôi bần thần, tôi thấy lòng nhẹ nhõm, và tôi tự cười thầm những ý nghĩ vớ vẩn của mình. Tôi giống như chàng trai cả ghen trong thơ Nguyễn Bính. Nguyễn Bính thập tài, ông biết hết ý nghĩa trong đầu tôi, và ông nói hậu tôi. Cô nhân tình bé nhỏ của tôi ơi, tôi muốn ngôi cô chỉ mỉm cười, những lúc có tôi và mắt chỉ, nhìn tôi những lúc tôi xa xôi. Tôi muốn cô đừng nghĩ đến ai, đừng hôn dù thấy đó hoa tươi, đừng ôm gối chiếc đêm nay ngủ. Đừng tắm chiều nay để lắm người. Tôi muốn mùi thơm của nước hoa mà cô thường xức chẳng bay xa, chẳng làm ngây ngất người qua lại, dấu chỉ qua đường khách lại qua. Tôi muốn những đêm đông giá lạnh, chim bao đừng lẩn khuất bên cô, bằng không tôi muốn cô đừng gặp chàng trẻ trai nào trong giấc mơ. Tôi muốn làn hơi cô thở nhẹ, đừng làm ẩm áo khách chưa quen đứng cô đơn vết trên đường bụi chẳng bước chân nào được giẫm lên nghĩa là ghen quá đấy mà thôi thế nghĩa là yêu quá mất rồi và nghĩa là cô là tất cả cô là tất cả của tôi tình bé của tôi nơi tôi Nhìn lúc con tôi và mắt chị Nhìn thời nhìn lúc tôi xa xôi Tôi muốn cô đừng nghĩ đến ai Đừng còn giữ thấy bỏ qua từng chi Đừng ơi chỉ tên này thôi tắm chiều này bên lăng ท้อลืมฟ้ามาโทษ